Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 256 đều có đường rút. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Các ngươi khi sinh đắt là những tiểu bảo bối của thiên gia thân phận. Tôn quý thì biết cái gì chứ? Đoạn tam bỗng chốc bạo nổ lên, hung dữ. Nhìn chằm chặp vào hai thiếu niên tưởng như một giã thú bị thương. Một tên là cực ma đồng thiếu chủ, tên kia là linh dược sơn thiếu. Trưởng môn, tư chất tự nhiên vượt xa đồng môn cùng thế hệ. Lại có thể. Ngồi hưởng mát dưới bóng cây đại thụ, tinh thạch pháp bảo nào có. Thiếu, sao biết sự đau khổ của những tu sĩ tư chất kém như chúng ta. Sau khi tuôn ra một hơi đoạn tam thở ra hồng hộp. Hắn dường như là. Đang nói với hai người, lại như đang tự lầm bầm với chính bản thân. Hắn, ban đầu ta ở Bích Vân Sơn chỉ là một đệ tử cấp thấp. Bởi cơ duyên, trùng hợp bái vào danh môn đại phái, đành chịu là bản thân ta Linh, căn quá kém. Cho dù cố gắng mấy chục năm chỉ là tu luyện tới Linh, động kỳ đỉnh giai kiếp này muốn trúc cơ thành công tuyệt đối là không thể. Từ khi nhập môn tốc độ của ta tu luyện rất chậm, sư trưởng xem nhẹ, đồng môn khinh thường, lâm hiên trong mắt chớp lên ánh sáng kỳ dị. Dường như lơ những năm Tháng tu luyện gian khổ ở phiêu vân tốc hiện về Cảm giác những ánh Mắt khinh thường làm người hắn nhói lên Lại có người nói mình là bảo bối của thiên gia Lâm hiên trong lòng Cười khổ không thôi Đoạn tam vẫn tiếp tục lầm bầm Tố chất ta mặc dù kém nhưng tâm trí lại bền vững Một lần trùng hợp Được thái thượng trưởng lão bổn môn coi trọng Hỏi ta có nguyện ý đi Thực hiện nhiệm vụ đặc biệt Chắc hẳn chính là đến thiên mục sơn nằm vùng Điền tiểu kiếm cười Lạnh nói Không sai Đoạn tam quay đầu lại trong mắt có vẻ man giải luận bàn Tu vi, lệnh sư ngươi ma công cái thế Có lẽ là đệ nhất thần thông Trong châu tu tiên giới Nhưng nói về tâm cơ thái thượng trưởng lão Tệ phái có thể sánh với gia cát thượng nhân Gia cát thượng nhân lâm hiên trong lòng hơi rúng động. Truyền. Thuyết rằng thời kỳ thượng cổ tồn tại một vị tu sĩ thần thông quảng. Đại, an hiểu mưu lược cùng trận pháp. Về sau là đạo pháp đại thành. Phi thăng lên linh giới. Thái thượng trưởng lão phái ta đến nơi này. Nhiệm vụ mặc dù gian. Khổ, nhưng người đối với ta ăn trọng như sơn chính là lão nhân gia. Ban cho đan dược. Ta mới có thể đột phá bình cảnh tiến vào trúc cơ. Cảnh giới. Triệu trưởng lão cũng từng nói qua. Nếu như ta có thể hạ lập đại công. Chỉ cần làm người vừa lòng sẽ thu ta làm đồ đệ, Giúp ta tẩy tủy. Kinh mạch ngưng tụ thành kim đan. Ha ha tưởng ra viến cảnh trên. Đoạn tam vô cùng vui mừng. Hoa chân múa tay vui sướng không thôi. Hừ hạ lập công lớn. Xem ra các hạ là muốn ở trên hai người chúng làm. Việc khuất tất. Điện tiểu kiếm lạnh lùng nói. Thiếu đồng chủ, ngươi thật là tâm tư tinh tế. Tại hạ cũng đang đau. Đầu thái thượng trưởng lão là muốn đem thiên mục sơn thu vào trong. túi đoàn mố mặc dù ở nơi này hơn 20 năm. Nhưng rốt cuộc chỉ là một chút cơ kỳ tu sĩ mà thôi. Đâu biết thiên lão nhân ra đối với ta. Không tệ. lại đem thiếu đồng chủ ngươi mang đến trước mắt ta. Bây giờ ngươi muốn sao?" Điện Tiểu Kiếm đột nhiên biến sắc. "Ha ha, kế hoạch của ta đơn giản thôi, trước tiên tại hạ đưa tiến hay. Vì một đoạn đường, sau đó giáng án sự này cho Thiên Mục phái, ngươi là cực áp ma tôn ái đồ đơn nhất, đồng thời là hậu nhân thí tục của lão. Ma, chắc hẳn lệnh sư bất kể thế nào cũng toàn lực giúp ngươi báo thù." Đến lúc đó ma đạo toàn lực đến công thiên mục sơn cho dù có vân hải Liệt quang trần cũng ngăn cản không nổi Đành cùng ma đạo trở mặt như Vậy hướng về chính đạo chúng ta là lựa chọn duy nhất của bọn họ Hắc Lần này ta suốt thế kỷ công thái thượng trưởng lão tự nhiên sẽ Thực hiện lời hứa của người Đoạn tam lại quay đầu sang phía lâm hiên đáng tiếc thân phận thiếu Trưởng môn của ngươi sát diệt ngươi càng thêm có chút vững chắc linh dược sơn thực lực cũng không thể xem nhẹ chắc hẳn bọn họ cũng nhất định vị ngươi báo thù cuối cùng một vấn đề là ngươi khi nào hạ độc vì sao chúng ta không phát hiện ra điền tiểu kiếm vẻ mặt lạnh như băng nói hừ thiếu đồng chủ ngươi chẳng lẽ đã quên hai bộ đạo bào là do ta cung cấp cho ngươi thôi loại thất tuyệt chu quả này độc tính muốn Sớm phát tác thì cần thêm một chút kỳ lam phấn này. Đoạn tam xong trưởng ném ra một đám bột phấn màu sắc rực rỡ về phía. Hai thiếu niên trên mặt hắn hiện đầy sắc âm lạnh tốt lắm. Hai vị cũng có thể làm minh duyệt đoàn mố xin đưa các ngươi tái nhập luôn. Hồi! Sau đó song thủ tiếp tục bắt quyết đem đỉnh chiến phủ kia tàn nhẫn. Chém xuống. Nhưng ngoài sức tưởng tượng của hắn. Điện tiểu kiếm và lâm. Hiên đột nhiên từ trong đám phấn hồng kia đứng lên, hắc khí trên mặt. Hai người nhanh chóng thu lại, nhường chỗ sắc diện hồng hào đâu có. Một điểm nào là như là chúng độc. Ngươi, các ngươi. Đoạn tam dương mắt kinh hãi, lộ ra vẻ hãi hùng. Cùng cực làm sao có thể, hai người các ngươi không phải là chúng độc. Rồi sao? Xấu hổ, làm cho các hạ thất vọng rồi. Thất tuyệt chu quả quả nhiên là... Thiên hạ kỳ độc đáng tiếc gia sư từng ban cho điện mố một viên thần. Châu có thể trừ được bách độc. Điện tiểu kiếm trên mặt đầy vẻ lạnh lùng, chỉ thấy miệng hắn há miệng. Phun ra một viên châu cỡ mắt rồng tản ra hào quang lấp lánh. Đoạn tam lúc này vẻ mặt tựa như không còn sinh khí, điện tiểu kiếm đưa. Mắt liếc qua lâm hiên, vẻ mặt kinh ngạc không ít. Chính hắn thì có kinh hải thần châu có thể không sợ bách độc, nhưng... Lâm Hiên vì sao cũng không có hiện tượng trúng độc. Lâm Hiên chăm chú nhìn Đoạn Tam, thần sắc nghiêm nghị nhưng trong lòng thầm kêu may mắn. Sự thực đối với loại tiểu nhân như Đoạn Tam, hắn không có phòng tâm, chỉ là đối với Điền Tiểu Kiếm luôn phòng bị từ. Khi đổi y phục ngầm ăn vào một viên bách thảo đan cũng có công dụng kháng độc. Nếu không hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. điều này cũng xem như là đối với bản thân một lần nhắc nhở nhìn vạn lần không thể xem nhẹ kẻ nào con đường tu tiên đầy giấy trông gai lâm hiên không hy vọng sóng to gió lớn trên đại hải đều vượt qua một ngày nào đó lại lật thuyền trong khe cạn lúc này điền tiểu kiếm sắc mặt tối tăm lạnh lẽo đầy sát khí hắn cũng không cùng đối phương lãng phí thời gian tay nhấc lên đem hắc phi Kiếm lập tức hóa thành một đường hắc mang, nhằm thẳng yết hầu đối. Phương, đoạn tam sắc mặt trắng nhợt. Hai bên tu vi cách nhau quá xa. Hắn tự, nhiên cũng không bằng lòng chờ chết. hít vào thật sâu, đem chiến phủ. Bổ vào hắc phi kiếm. Sau đó hắn tự trong lòng ngực lấy ra một tấm phủ màu vàng ấm trong. Miệng lẩm bẩm, tay vỗ xuống đất, mặt đất rung rinh như muốn nước ra. Độn thổ phù, muốn chạy trốn sao? Trong tiếng cười lạnh, Điền tiểu kiếm tay phất một cái, một mảng rượu. Vụ tử trong tay áo bay vút ra, đem đoạn tam bao bọc vào trong. Trong rượu vụ truyền ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhưng rất nhanh, âm thanh kia ngày càng nhỏ.